Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y như thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết những con chim ẩn mình chờ chết với chương 5 Năm 1921, năm 1928, Raff. Con đường đi Grohedda chẳng gợi một chút kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Cha Raff de Bicassa thầm nghĩ như thế. Mắt chỉ mở phân nửa đủ để chống chọi lại ánh sáng quá chói chang. Giữa lúc chiếc ô tô mới hiệu Demler Đang lăn bánh trên con đường đất gồ ghề Bị đào xới bởi những chiếc xe bò qua lại Không có chút gì êm ả xanh tươi Và mờ ảo của Ireland ở cái xứ này Rogetta Chẳng phải là chiến trường Mà cũng chẳng có cuộc vây hãm Của cường quốc nào trong lịch sử Nói thế có quá lố không? Trong con người Charaf tính hài hước vẫn rất nhạy, nó đã vẽ ra trong ông hình ảnh một Mary Carson ác cảm và đầy quyền lực theo kiểu nhân vật Cromwell. Cổng rào cuối cùng hiện lên đằng sau một cụm cây. Chiếc xe đổ lại, tiếng máy nghe khá to. Cha Roth bước xuống, đầu đội chiếc nón rộng vành màu ghi đá bạc. Ông kéo cái chốt ra rồi đẩy cánh cổng bực bội có ít nhất 27 chiếc cổng rào như thế từ nhà của cha d ở Gilabon đến lãnh địa Rogetta. Cứ đến mỗi cổng rào, Charraf phải dừng xe lại, bước xuống, mở cổng, rồi trở lên xe, cho xe chạy vào bên kia cổng, rồi lại dừng xe lại, bước xuống, đóng cổng lại, rồi lại trở lên xe cho đến cổng kế tiếp. Nhiều lúc Ông có ý định giảm bớt phần nửa cái công việc đều đặn mất công ấy bằng cách bỏ lại phía sau những cái cổng không được đóng lại. Nhưng dù với cương vị thầy tu khiến cho nhiều người nể trọng, nhưng ông cũng biết rằng điều đó vẫn không ngăn cản các vị chủ của những cổng rào sẽ buộc ông trả một giá đắt cho sự cẩu thả của mình. Cởi ngựa thì không đi nhanh và tiện lợi bằng xe ô tô, Nhưng đi ngựa lại có thể mở Và đóng các cổng lại Mà không cần đặt chân xuống đất Tấm huy chương nào Cũng có bề trái của nó Vừa nói Tay cha Raph vừa mân mê Cái bảng chỉ dẫn tốc độ Cái cổng ở phía sau Đã được cài chặt lại Cha cho ô tô chạy nốt Cây số cuối cùng Tiến vào chính điện của khu vực Trogheda Trang trại này ở Úc khiến cho bất cứ ai cũng phải kính nể, kể cả một người ái nhĩ làng, quen thấy những lâu đài và dinh thự quý tộc. Rokeda là trang trại xưa nhất và rộng nhất trong vùng. Ông chủ của nó, lão Michael Carson, đã qua đời xây một tòa nhà rất hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Vật liệu xây dựng là sa thạch màu vàng lấy cách đây 8 cây số, kiểu kiến trúc của tòa nhà nghiêm trang theo thế kỷ thứ 18 đời vua George đệ nhất ở Anh, với một tầng và những cửa sổ rộng chia thành ô vuông nhỏ, một hành lang được chịu trên một cột sắt chạy dài theo tầng trệt, những cánh cửa sổ bằng gỗ màu đen trang điểm cho chính diện của tòa nhà cũng có công dụng của nó. Giữa cái nóng oi bức mùa hè, các cánh cửa đóng chặt để giữ cái mát mẻ bên trong. Hôm nay trời vào thu, các gốc nho mọc lên cao những tua xoắn và lá rất xanh. Nhưng vào mùa xuân, những dây đậu tía trồng vào lúc tòa nhà vừa xây 50 năm trước kết thành một khối chắc nịch với những chùm cây tự đinh hương cành tua ra rậm rạp, đầy hoa bám dài theo tường và trên mái hiên. quanh ngôi nhà nhiều hecta cỏ trải rộng như một tấm thảm được chăm sóc rất kỹ lưỡng. rải rác đây đó là những hình khối đối xứng, dù ở mùa nào cũng rực rỡ màu sắc. hoa hồng, thực dược, đinh tử vân vân chen nhau. một cụm cây bạch đàn đẹp tuyệt màu trắng xám. Với những chiếc lá thon dài đông đưa Cách mặt đất 20 thước Làm cho ngôi nhà tránh được Sức nóng dữ dội của mặt trời Ngay cả những tháp chứa nước xấu xí Cũng được các loại dây cây Có hoa mọc đang len nhau che kín Nhờ xây mê trang trại Michael Carson còn sống Đã xây không biết bao nhiêu là tháp Và bồn nước Người ta đồng rằng rocheda có thể giữ cho các thảm cỏ Và các vườn hoa tiếp tục xanh tươi Dù cho trời không mưa Trong mười năm Cha Ralph rời ô tô Đang băng qua bãi cỏ Thì một đầy tớ gái xuất hiện Ở hiên trước nhà Gương mặt cô ta đầy tàn nhang Cười hết miệng <cười> Chào chị Mai Nhi Cha Ralph lên tiếng trước Thưa cha Thật quan hỷ được gặp cha Vào buổi sáng đẹp này Tiếng của chị Ta vang lên vui vẻ, pha giọng island. Một tay chị giữ chặt, cánh cửa bật mở rộng, tay kia chị đưa ra đón lấy chiếc nón cũ hình dáng không có gì, vẽ gì là đồ dùng của một tu sĩ. Mary Carson ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ lớn mở rộng, dường như bà không chú ý đến cái lạnh đang tràn vào căn phòng này mái tóc màu vàng hung của bà vẫn rực rỡ không kém thời trẻ trung trên mặt điểm những nốt tàn nhang màu nâu vì tuổi tác nhưng không thể che giấu được dưới những nét nhăn dấu hiệu duy nhất về bản tính bướng bỉnh của người đàn bà này ẩn chứa trong hai đường khắc sâu hai bên mũi, chạy dài xuống mép môi và trong đôi mắt màu xanh nhợt lạnh lùng Cha lặng lặn lẽ Đi ngang qua tấm thảm Alperson và hôn lên tay bà chủ trang trại. Cử chỉ đó hoàn toàn phù hợp với tầm vóc cao lớn, dáng dấp quý phái của vị linh mục. Hơn nữa, chiếc áo dòng màu đen giản dị còn mang lại cho ông cái vẻ lịch thiệp của một nhà tu. Đôi mắt thẳng nhiên của bà Mary Carson bỗng sáng lên và hình như bà cố làm duyên khi lên tiếng. Cha dùng chút trà nhé. Rất sẵn sàng, thưa bà Carson, nếu trước hết bà yêu cầu được xem lễ, ông đáp. Ông buông mình xuống chiếc ghế bành, chiếc áo dòng bị giật lên để lộ ra ở bên trong chiếc quần cởi ngựa mà hai ống nhét vào đôi ủng cao đến gần đầu gối. Ừ, tôi có mang theo bánh thánh cho bà, nhưng nếu bà muốn xem lễ, tôi sẵn sàng làm lễ trong vài phút. Có lẽ tôi không cần phải nhìn ăn lâu hơn. Cha đã đối xử quá tốt với chúng tôi. Thưa cha, bà nói với một thái độ khác kiêu kỳ. Bà biết chính xác là linh mục này cũng như bao nhiêu linh mục khác đến với bà. Không phải do lòng kính trọng mà vì đồng tiền của bà. Xin mời cha dùng trà. bà nói tiếp tôi thấy cha làm lễ đã đủ cha raf cố che giấu những ác cảm của ông về người phụ nữ lớn tuổi này rõ ràng giáo khu này lý tưởng để cho ông rèn luyện lại nếu có dịp thoát khỏi thời kỳ thất sủng mà ông đã rơi vào do tánh tình kỳ khôi của mình thì ông sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ và nếu ông biết giữ gìn các lợi thế sẵn có bà già này Có thể thỏa mãn những ước nguyện của ông Tôi phải thú thật thưa cha Năm vừa qua là một năm đặc biệt dễ chịu Bà ta nói Cha là người chăn dắt được hơn cha Kelly già rất nhiều Mong chúa trừng phạt tâm hồn mục nát của ông ấy Bà nói những tiếng sau cùng dặm đanh lại thù hằn. Bà Carson thân mến Đó là một tình cảm không được nhân từ lắm Có thể đúng Nhưng nó là sự thật Ông ta chỉ là một lão già say rượu Và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ khiến cho tâm hồn lão ta Bị thối rửa y như sự thối rửa thân xác của lão ta Bây giờ tôi bắt đầu hiểu cha khá nhiều Tôi nghĩ tôi có quyền đặt ra với cha dài câu hỏi chứ. Nói cho cùng, cha coi Rockheda như nơi nghỉ ngơi của cha. Trang trại này sẽ tạo điều kiện cho cha làm quen với chăn nuôi và hoàn chỉnh kỹ thuật khởi ngựa của cha, tránh những thăng trầm của đời sống ở Gioley. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện đó là do sự mời mọc của tôi. Nhưng ngược lại, Tôi có quyền đặt ra một số yêu cầu. Cha Raff không thể nào chấp nhận được cái cách mà bà ta nhắc nhở ông là người chịu ơn bà. Nhưng ông đoán biết sẽ có ngày bà ta đánh giá, gây ảnh hưởng, chi phối mình, dù để có thể đưa ra một số đòi hỏi. Đúng thế, bà Carson. Tôi có cảm ơn bà thế nào cũng không đáp lại được sự đón tiếp ở Rodeada và tất cả những ân huệ nào là ngựa, xe ô tô. Chà bao nhiêu tuổi? Bà ta cắt ngang, ầm um, 28. <cười> chà trẻ hơn tôi nghĩ. Dù sao người ta không gửi một linh mục như cha vào một nơi như Galilee. Cha đã làm gì? để bị người ta tống về đây ở tận cùng thế giới. Tôi đã nhục mạ giám mục. Ông trả lời một cách bình thản, nụ cười trên môi. À, nhưng tôi không thể tưởng tượng một linh mục có tài năng như cha lại có thể vui thích ở cái hốc xó như kỳ lạp bôn. Ý đó là ý muốn của chúa. Không đúng cha đến đây do những sai lầm của con người, của bản thân cha và của vị linh giám mục của cha. Chỉ có đức giáo hoàng là không thể sai lầm mà thôi. Cha hoàn toàn bị tách khỏi môi trường tự nhiên của mình ở Geroly. Mọi người đều nhận thấy điều đó, mặc dù tất cả chúng tôi rất sung sướng có được một người như cha. Sự kiện này đã mang lại cho chúng tôi một sự thay đổi dễ chịu, vì cho đến nay người ta đã gửi đến đây những tên không ra gì, lại mặc áo dòng, cũng không cấm cản cái môi trường tự nhiên của cha ở trong một phòng chờ nào đó đầy quyền lực giáo hội, chứ không phải ở đây giữa ngựa và cừu. Màu đỏ tía hồng y thật hợp với cha, Tôi e rằng đó không phải là vấn đề Tôi không coi Gilabond ở đúng ngay trung tâm lãnh thổ dành cho người đại diện của giáo hoàng Tôi may mắn gặp được bà tại Rogetta này Bà Carson đón nhận lời nình hót được tô đậm không khác lắm với sự dự tính của người đã thốt ra Bà thích thú về vẻ đẹp trai, sự ân cần của vị linh mục có đầu óc sắc bén và tế nhị. Thật ra, ông có thể là một hồng y tuyệt vời. Trong cả đời, bà không nhớ được khi nào đã gặp được một người đàn ông đẹp đến thế, hoặc sử dụng cái đẹp của mình một cách tài tình như cha Ralph. Ông ta biết rõ sức lôi cuốn của mình, dáng dấp cao, thân mình cân đối, Nét thanh và quý phái Có thể nói Mỗi yếu tố của cái đẹp thể xác ấy Đều kèm theo sự chăm chút cực kỳ Cái bề ngoài Mà Chúa chỉ trao cho một số rất ít người Từ mái tóc đen và mịn Đến màu xanh đáng kinh ngạc Của đôi mắt Bàn tay, bàn chân thanh nhã và cân đối Ông ta thật hoàn toàn Đúng thế Ông ta ý thức rất rõ về vẻ đẹp của mình, thế nhưng ông ta làm ra vẻ dè dặt như muốn chứng tỏ, không bao giờ ông để mình nô lệ với cái bề ngoài đẹp trai ấy. Cũng có thể ông ta sẵn sàng sử dụng sức lôi cuốn của mình để đạt được điều mong muốn, không chút ngại ngùng nếu ông xét thấy cần thiết, nhưng không hề tự mê hoặc. Bà Mary Carson thiết tha muốn biết điều gì, đã đưa đẩy vị linh mục cơ xử theo cách đó. Thật lạ lùng, có lắm linh mục đẹp như những chàng Adonis trong huyền thoại, cộng thêm sức quyến rũ nhục dục của một Don Jokka. Có phải chăng họ cho sự độc thân để lánh mình, trốn tránh các hậu quả? Tại sao? cha lại chấp nhận cuộc sống ở Kilaborn này. Tại sao cha không cởi bỏ áo dòng mà phải theo đuổi một cuộc sống như thế này? Những năng lực trời phú cho phép cha trở nên giàu có và quy quyền. Trước hết, cha đừng nói là cha vẫn dừng với ý niệm về quyền lực. Bà Carson thân mến, bà là một tín đồ công giáo, ông nói mày nhíu lại Bà biết rằng, ước nguyện của tôi là thiên liêng Tôi không thể từ bỏ Tôi sẽ mãi mãi là linh mục cho đến hết chết Bà ta hít mạnh vào rồi cười ngặt nghẽo <cười> Thôi đi! Thôi đi! bố cha thật sự tưởng rằng nếu cha từ bỏ ước nguyện của mình Cha sẽ bị một cơn sấm chớp, chó và súng đạn rượt đuổi. <cười> Dĩ nhiên là không, cũng như tôi không tin bà có thể nghĩ rằng sự sợ hãi bị trừng phạt sẽ giữ tôi lại con đường ngay. Ô, cha đừng dùng những lời lẽ trịnh trọng như thế. Thế thì cái gì ràng buộc cha? cái gì đã buộc cha phải chịu đựng ở nơi bụi bặm, nóng bức và đầy muối mỏng như cái xứ keo ly này và nhất là cha có thể ở lại đây dĩnh diễn một thoáng suy nghĩ xuất hiện trong đôi mắt màu xanh của vị linh mục nhưng ông lại mỉm cười nhìn bà Carson thương hại quá, quá thật quá thật bà còn sức sống lắm ông nói như thì thầm Tôi đã chọn lựa trở thành linh mục khi còn ở trong nồi. Làm sao tôi có thể giải thích điều đó với một phụ nữ? Phần nào đó, tôi là nơi thu nhận, thưa bà Carson, và nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tràn ngập trong tôi. Nếu tôi là một linh mục xứng đáng hơn, sẽ không cần một thời kỳ chuyển tiếp nào. Và cái trạng thái trọn vẹn Sự đồng nhất với Chúa Không lệ thuộc Ở một nơi nào nhất định Dù tôi ở Gilabon Hay ở giữa các bức tường Trong một tòa giám mục Ơn Chúa vẫn đến như nhau Dĩ nhiên rất khó giải thích Vì nó vẫn là điều quyền bí Ngay cả với các linh mục Có phải chăng chính là thế Từ bỏ sự thiên liêng ấy Tôi không thể từ bỏ được như vậy cha giải thích có thể giống như một thứ quyền lực phải không? Tại sao nó chỉ ban cho các linh mục? Điều gì làm cho cha tin rằng chỉ cần một lần sức giàu thánh trong một buổi lễ dài và mệt mỏi là đủ mang đến điều thiêng liêng ấy cho mọi người? Ông lắc đầu. Phải nhiều năm suy nghĩ trước khi được thụ phong thưa bà Carson. Một tiếng chuyển chậm đưa đến một trạng thái tâm hồn mở ra cho Chúa Ngự. Việc thụ phong, tự nó xứng đáng, và mỗi ngày, chúng ta tỏ ra xứng đáng. Đó là mục đích của khánh nguyện. Bà thấy không? Không một yếu tố thế tục nào xen vào giữa người giáo sĩ và thiên hướng của ông ta, kể cả tình yêu của người phụ nữ hay tiền bạc, hoặc sự ghê tởm phải quất phục trước những mệnh lệnh của những người khác. Sự nghèo khó không phải lạ mới lạ đối với tôi. Tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi chấp nhận sự thanh khiết mà không thấy khó khăn lắm. Còn sự phục tùng, đối với riêng tôi, đó là điều khó nhất. Nhưng tôi tùng phục vì rằng nếu tôi tự coi mình quan trọng hơn chức năng thừa sai của Chúa, Thì tôi đã lạc hướng Tôi phục tùng Và nếu cần Tôi sẵn sàng chấp nhận Kiều La Bon suốt đời Như thế thì Cha là thằng ngốc Bà Kherson vặn lại Tôi cũng thế Tôi cho rằng Có nhiều điều quan trọng hơn Là tìm cho mình một nhân tình Nhưng tự cho mình là nơi Chúa ngự Tôi không coi đó là một trong những điều quan trọng Tôi không bao giờ nhận ra được rằng Cha lại tin ở Chúa với một nhiệt tâm như thế Tôi nghĩ rằng Ở cha cũng có sự hoài nghi <cười> Tôi cũng thế thôi Có con người lý trí nào lại không hoài nghi Chính vì thế mà có những lúc tôi trở nên trống rỗng Bà biết không Tôi nghĩ rằng tôi có thể từ bỏ mọi tham vọng và bóp chết mọi ham muốn để có hy vọng trở thành một linh mục hoàn toàn. <cười> Sự hoàn toàn, dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng không thể chịu được, một thứ buồn chán, thảm hại. Bà Carson nhận xét. Riêng tôi, tôi thích và thích hơn nhiều một nét nào đó không hoàn toàn. Charaf cười, nhìn bà Carson với sự ngưỡng mộ lẫn sự đố kỵ, một người đàn bà đặc biệt. Sự quá bùa đến với bà cách đây 30 năm, và đứa con duy nhất, đứa con trai, đã chết lúc tuổi còn nhỏ. Do hoàn cảnh đặc biệt của bà ở giữa Gilliborn, bà đã không nhận lời bất cứ một người đàn ông nào hỏi cưới bà trong số những người nhiều cao vọng nhất mà bà có liên quan hệ Với tư cách vợ quá của Michael Carson bà là một bà hoàng không thể chối cãi Nhưng với tư cách vợ của một gã nào đó bà đành chuyển cả quyền lực của mình cho người mình chọn Chính vì thế mà bà từ bỏ các khoái lạc sát thịt thích cầm lấy cây gầy quyền hành hơn Thật khó tưởng tượng được Bà ta lấy chồng ở cái xứ Kilaborn này, vốn rất thích cái món ngồi lê đôi mắt, nói xấu, thì đã ra sao? Biết đâu bà lại không đi ngược lại cách xử thế lâu nay và trở nên nhân hậu, yếu đuối. Nhưng bây giờ, bà đã khá lớn tuổi và người ta biết rằng bà ở ngoài vòng cám dỗ xác thịt. Khi vị linh một trẻ tỏ ra cần mẫn trong các nhiệm vụ, bà có thể trả ơn ông bằng những món quà nhỏ như chiếc ô tô. Cử chỉ đó không hề bị coi là khiếm nhã, là cột trụ không hề lay chuyển của nhà thờ trong suốt cuộc đời. Bà đã giúp cho sứ đạo và người dìu dắt tinh thần đúng như điều nên làm. Ngay cả khi cha Kelly say mềm lão đảo trong khi làm lễ, Bà không phải là người duy nhất quan tâm một cách đặc biệt người thay thế cha Kelly. Cha Ralph de xứng đáng được lòng tất cả các con chiên nghèo cũng như giàu. Nếu giáo dân ở xa nhất không có khả năng đến gặp ông ở Kirlandborn, thì ông đến với họ, và cho tới khi Mary Carson tặng cho ông chiếc ô tô Daimler, ông di chuyển bằng ngựa. Sự kiên nhẫn, và lòng tốt của ông khiến cho mọi người đều biết ơn. Một số người yêu mến ông một cách chân thành, chẳng hạn như Martin King ở Buugala đã trang hoàng lại rất tốn kém nhà xứ, Dominic O'Kroker ở Deepán trả tiền lương hàng tháng cho người quản gia giỏi giang. Do đó, đứng trên đài cao của tuổi tác và đơn vị, Mary Carson tự cho phép mình được hưởng mối quan hệ thân mật với cha Ralph mà không hề sợ tai tiếng. Bà thích tấn công ông bằng trí tuệ, con người mà bà đánh giá ngang mình về mặt này. Bà lấy làm thích thú khi tìm cách xuyên thủng các ý nghĩ thầm kín của cha Ralph, bởi vì bà chưa bao giờ tin rằng mình đã hiểu rõ con người này. Minnie đẩy chiếc bàn có bốn bánh xe nhỏ vào phòng, Trên đó đặt trà và bánh ngọt Marie Carson trao cho khách bánh galette Và lát bánh mì nướng Cha thân mến Bà nói Sau một tiếng thở ra Tôi mong cha Sẽ cầu nguyện cho tôi Với một sự nhiệt tình đặc biệt như sáng này Bà hãy gọi tôi là Ralph Tôi nghi ngờ về khả năng tôi cầu nguyện cho bà Với một nhiệt tình cao hơn mọi khi, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng. Ô, cha, cha quả là người quyến rũ, nhưng nhận xét của cha không hồn nhiên như người ta tưởng. Nói chung, tôi không quan tâm đến cái gì đương nhiên có, nhưng ở cha tôi không dám tin chắc rằng đều đập vào mắt thật ra chỉ là cái phần chìm dưới nước của tảng băng. Phần nào đó giống như củ cà rốt Mà người ta nhớ trước con lừa Thật sự Cha nghĩ thế nào về tôi Cha đã cách xa Tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó Vì rằng cha là người quá tế nhị Phải không <cười> Thật quyến rũ, quyến rũ Nhưng cha nhớ hãy cầu nguyện cho tôi Tôi già rồi Và phạm nhiều tội lỗi Rồi bà Carson cười khúc khích <cười> tôi rất muốn biết được Cha đã phạm tội như thế nào Đúng thế Tôi rất muốn biết Trong lúc này Tôi đang thiếu một người quản lý ừ, Lại thiếu nữa Có tất cả 5 người lần lượt làm công việc ấy Trong năm qua Hay, Thật khó mà tìm được một người tin cậy Nếu dư luận đồn đại mà đúng Thì rõ ràng bà không phải là một người chủ quản đại và tốt bụng đối với người làm công. Ồ, sao lại ăn nói trần tráo thế? Bà Mary Carson vừa nói vừa cười. <cười> Ai đã tặng cho cha chiếc đam lỡ mới toanh để cho cha khỏi phải đi ngựa? À, nhưng bà cũng thấy với nhiệt tình của tôi như thế nào? Khi cầu nguyên cho bà Hey, Nếu Michael có được một chút trí tuệ và cá tính của cha Tôi tin rằng tôi đã yêu anh ấy Bà buông câu nói đột ngột Sắc mặt của bà đổi ngay và trở nên câu có Có lẽ cha nghĩ rằng Tôi không còn một người bà con nào ở trên cõi đời này Và tôi buộc phải để lại tiền bạc đất đai cho mẹ của giáo hội chúng ta Ồ, oh, uh, tôi, tôi hoàn toàn không biết một tí gì Cha Raff đáp lại một cách thản nhiên Tay vừa chăm trà vào tắt Đây nhé, tôi vẫn còn một người em trai Gia đình đông con phần nhiều là con trai Bà, quả thật, rất may mắn Giọng cha Raff nghiêm nghị Khi tôi lấy chồng Tôi hoàn toàn không có một tài sản đất đai nào Lúc đó, tôi biết rằng, tôi không thể kiếm một tấm chồng khá giả ở Ireland, nơi mà một cô gái muốn cầu được một ông chồng giàu phải có học và thuộc dòng giỏi tiếng tầm. Cho nên, tôi đã làm ăn dứt giả để dành dụng một số tiền đủ để đi đến một nước khác. Ở đó, đàn ông giàu có và ít đòi hỏi hơn. Khi đặt chân lên đất này, Tôi chỉ biết dựa vào gương mặt dễ coi, dốc dáng và bộ óc trên trung bình của mình. Như thế, tôi đã đóng đình của Carson, một thằng giàu ngu độn. Ông ta yêu tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Um, còn người em của bà? Charaf vội vàng hỏi với hy vọng kéo bà ta trở lại đề tài chính. Em trai tôi, Perak, nhỏ hơn tôi, 11 tuổi. Vậy là hắn đã 54 rồi. Chúng tôi là hai kẻ duy nhất của gia đình còn sống sót lại. Tôi biết rất ít về em tôi, vì khi tôi rời ghe quay, nó vẫn còn quá nhỏ. Hiện nay, em tôi sống ở tầng Tây lan Nó đã bỏ xứ ra đi mưu tìm sự nghiệp, nhưng lại không thành công. Tối hôm kia, lúc một trong những công nhân của tôi đến cho hay, Tên quản gia Arthur Cheviot đã chuồn với bọc quần áo của hắn. Tôi chợt nghĩ đến Perak, một người sống chết với đất đài, nhiều kinh nghiệm nhưng không có điều kiện để trở thành ông chú. Thế thì tại sao tôi không viết thư cho em tôi và yêu cầu Perak đưa con cái đến đây làm ăn sinh sống? Tôi đã tự nói với mình khi tôi chết. Sẽ cho nó thừa kế Rogetta Và công ty Michael Limited Vì nó là bà con gần nhất của tôi Không kể vài người anh em bà con xa xôi Còn ở lại Ireland Bà cười và nói tiếp <cười> Tại sao lại phải chờ đợi Nó đến ngày bây giờ vẫn tốt hơn là khi tôi đã chết Ngày bây giờ Nó có thể làm quen với công việc nuôi cừu trên những cánh động đất đen mà theo tôi rất khác xa với các điều kiện ở tầng Tây Làng. Sau đó, khi tôi không còn nữa, nó đã có thể mang đôi ủng của tôi một cách thoải mái. Đầu hơi nghiêng, bà quan sát rất kỹ cha Raph. Tôi tự hỏi, tại sao bà không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Raph chỉ nói thế, Ồ, oh, tôi khó nghĩ chứ Tuy nhiên gần đây Tôi muốn tránh bằng mọi cái giá Cái đám kênh kênh chờ đợi Một cách sốt ruột Ngày tàn của tôi Tôi có cảm giác là Cái ngày của số mệnh gần kề Và tôi tin rằng Ờ, um, uh, uh, uh, uh, oh, oh, tôi không biết Dạ mà cái ngày ấy quanh tôi Là những người ruột thịt Chắc là tôi sẽ dễ chịu hơn Chuyện gì đã xảy ra Bà đang bệnh Cha Ralph hỏi dồn đầy lo âu Tôi hoàn toàn khỏe mạnh Bà Marie Carson nhúng dài Tuy nhiên Vượt qua cái tuổi 65 Cũng có cái gì đáng lo ngại à, Tôi hiểu Và bà rất có lý chắc hẳn bà muốn được nghe những giọng nói trẻ trung trong ngôi nhà này Ồ, oh, không họ không ở đây đâu bà Carson kêu lên họ sẽ ở tại nhà dành cho quản lý nằm bên con suối cách đây không xa đặc biệt tôi không thích trẻ con kể cả tiếng nói của chúng phải chăng làm như thế là kêu kiệt với em trai duy nhất của bà nó sẽ có gia tài Vậy nó phải xứng đáng để được nhận cái gia tài đó Bà Carson nói một cách sòng phẳng Fiona lại sinh thêm một đứa bé trai 6 ngày Trước khi Maggie kỷ niệm sinh nhật lần thứ 9 Bà coi đó là điều may mắn sau hai lần xảy thai 9 tuổi, Maggie có thể giúp đỡ cho mẹ Piona đã 40, cái tuổi không còn trẻ để sinh con mà không thấy cực nhọc và mất sức. đứa con trai kém sức khỏe được đặt tên là Haron và đây là lần đầu tiên bà phải nhờ bác sĩ đến nhà chăm sóc thường xuyên. Đúng là họa vô đơn chí, biết bao nhiêu khó khăn lại chồng chất lên gia đình Cleary. Sau chiến tranh, thời kỳ phát triển vẫn còn là chuyện xa vời. Tệ hơn nữa, Các miền quê đang bước vào cơn khủng hoảng Nên việc làm càng ngày càng khó hơn Lão Angus Mars Reiter Một hôm mang đến cho gia đình bức điện Lúc buổi cơm trưa vừa xong Hai tay rung run paddy mở phong thư ra Một bức thư gửi như thế Thường không phải là những tin vui Mấy đứa con trai tụ tập lại Quanh ông Chỉ trừ Frank cầm tách trà Và rời khỏi bàn ăn Fiona nhìn theo Frank rồi quay nhìn ông chồng. Patty lẩm bẩm gì đó. Chuyện gì đó hả anh? Bà hỏi chồng đang nhìn tờ giấy và ông trả lời như một tin báo tử. Archibald không cần cha con chúng ta. Bob đấm mạnh một cách tức giận xuống bàn. Anh đã quá hy vọng về việc theo tập sự làm thợ cắt lông cừu mà khởi đầu là đàn cừu của Archibald. Tại sao hắn lại chơi mình một vố đau như vậy hả bà? Đáng lẽ ngày mai chúng ta đã bắt đầu. Hắn không nêu ra lý do nào cả. Bà đoán chắc có một tên vô loài nào đó đã hạ giá thấp để chặt cò dưới chân chúng ta. Ô, oh, đi Bà vợ thở ra. Đứa bé mà cả nhà gọi là Hận bắt đầu khóc trong chiếc nôi đặt gần nhà bếp. Fiona chưa kịp quay lại thì Maggie đã nhanh chân đến bên em. Frank vừa trở lại đứng gần cửa, vẫn tắt trà trên tay anh nhìn cha một cách chăm chú. Vậy thì bắt buộc tôi phải đi gặp Archibald. Cuối cùng Patty đã nói như thế. Bây giờ đã quá trễ để đi tìm một chỗ có người thuê cắt lông cừu. Tôi cho rằng Hẳn phải giải thích với tôi rõ ràng Chúng ta chỉ còn hy vọng kiếm được công việc dắt sữa Cho đến khi đến Will Lockley vào tháng 7 Trong khi nhìn meggie thay tả cho em fran treo chọc <cười> Một người mẹ nhỏ Ờ, đừng nói thế meggie bẻ lại giận dỗi ừ, Em chỉ giúp mẹ thôi mà Anh biết rằng gật đầu dễ thương Em là một cô gái rất tốt meggie bé nhỏ của anh Nếu không vì meggie và mẹ Frank đã dứt khoát rời khỏi ngôi nhà này Anh nhìn cây độc về phía cha Người trách nhiệm chính về cuộc sống mới có lắm xáo trộn trong gia đình Vì đã lớn Frank không bị đuổi ra khỏi nhà lúc mẹ sinh bé Hon Cho nên anh nghe tất cả những tiếng rên la khủng khiếp Từ phòng mẹ hôm Hon ra đời Chưa có một người phụ nữ nào Lại chịu một thử thách ghê gớm như thế Anh đã lặp lại câu này Cả ngàn lần Một người đàn ông ích kỷ Không chịu để cho vợ được yên Maggie đặt Hon trở vào nôi Và đến đứng bên cạnh mẹ Lại một cô gái Mà cuộc đời sau này sẽ vứt đi Frank chua xót thầm nghĩ Cũng gương mặt nghiêng nghiêng Sự nhạy cảm, có cái gì đó của mẹ trong đôi tay. Trong thân hình nhỏ bé của Meggie. cô bé sẽ giống mẹ rất nhiều khi trở thành một phụ nữ. Meggie sẽ lấy ai làm chồng? Một thằng bậm trợn nào khác làm nghề cắt lông cừu người island, hay một tên nào đó thô lỗ, dơ giấy, làm mướn tại một hãng sữa quây hài? Con bé xứng đáng có một người chồng hơn thế, Nhưng gốc gác gia đình không cho phép Maggie đòi hỏi cao hơn Tình thế bế tắc Đó là điều mà ai cũng nói đến Và mỗi năm như khẳng định thêm Lời tuyên án này Đoán biết cái nhìn chăm chú Của Frank Fiona và Maggie quay lại Cùng một lúc cả hai người Cười thật triều mến Nụ cười mà phụ nữ thường chỉ dành Cho người mình yêu thương nhất Frank đặt tất cả xuống rồi đi ra sân cho chó ăn. Anh thèm được khóc hay giết người, miễn là làm sao vơi đi sự đau khổ. Ba ngày sau, Paddy nhận được tin buồn từ Archibald, thì thư của Mary Kelson đến. Ông mở thư ngay tại trạm bưu điện quay 2 và trở về nhà vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ con. Chúng ta sẽ đi Út! Ông hét lên Tay dơ cao những tờ giấy trắng mịn đắt tiền Trước sự ngơ ngác của gia đình Im lặng Mọi người nhìn ông Sắc mặt của Fiona lộ vẻ băng khoăn Maggie cũng thế Nhưng ánh mắt của mấy đứa con trai Thì đầy niềm vui Mắt Frank sáng chói Nhưng này, Patty Tại sao chị ấy bỗng nhiên nhớ đến anh Sau bao nhiêu năm xa cách Fiona hỏi chồng Sau khi đọc lá thư Từ lâu nay, chị ấy vẫn giàu có, và vẫn sống cô độc, thế nhưng có lúc nào bà ấy ngõ lời giúp đỡ chúng ta đâu. Hình như chị ấy sợ chết một mình, Patty nói, để vừa xua đuổi nỗi lo sợ của mình, vừa làm yên lòng Fiona. Em có thấy chị ấy nói, chị không còn trẻ, và gia đình các em là những người thừa kế của chị. Chị nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trước khi chị chết và để đến lúc em tập làm người quản lý của chị. Đó là một cách đào tạo tốt. Các con của em đã đến tuổi làm việc cũng có thể tham gia có hiệu quả vào việc chăn nuôi. Rô đà sẽ trở thành một kiểu làm ăn gia đình, điều khiển bởi gia đình, không cần sự tiếp tài từ bên ngoài. Chị ấy không nói gì đến chuyện gửi tiền cho chúng ta đi à? đi ứng người lên và dứt khoát. Không bao giờ tôi chịu hạ mình xuống sinh xỏ chị ấy. Chúng ta có thể đến Úc mà không cần ăn mày tiền của chị ấy. Tôi có một số tiền dành dùng lâu nay. Tôi nghĩ đúng ra chị ấy phải chịu cái khoản chi phí này chứ. Fiona vặn lại không chịu bỏ qua. Sự bướng bỉnh của Fiona làm ai cũng ngạc nhiên bởi lâu nay ít khi Fiona nói năng như vậy. Tại sao anh lại từ bỏ cuộc sống của anh tại đây và đi làm việc cho chị ấy chỉ vì tình vào một lời hứa trong thương. Chị ấy chưa bao giờ nhút nhích một ngón tay để giúp chúng ta. Tôi không tin ở chị ấy. Tôi nhớ đã nghe chính anh nói về chị ấy. Tụ chung, chị ấy có những ngón tay cong quắp đáng tởm hơn cả bọn người bòn rút từng xu. Anh Petty dù sao thì anh cũng không biết rõ chị ấy. Anh và chị ấy cách xa nhau về tối Chị ấy đi lúc trước khi anh bắt đầu đi học kia mà Anh thấy điều đó chẳng ăn thua gì Và nếu chị ấy thuộc loại người bòn rút từng xù Hình <cười> lại càng tốt Vì như thế chẳng qua là chúng ta sẽ được nhiều tiền hơn Đừng keo này nữa Fiona Chúng ta sẽ đi Úc Và chúng ta sẽ tự lo cho chuyến đi ấy Fiona không nói thêm một lời trên sắc mặt bà không để lộ một nét nào để có thể biết bà bị tổn thương hay không. Hoàng hô, chúng ta sẽ đi Úc! Bob ôm lấy vai cha nói lớn. Jack, Hockey và Stuart nhảy múa lung tung còn Frank chỉ mỉm cười mắt nhìn xa xăm. Chỉ có Fiona và Mickey là buồn và lo ngại. Cả hai hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không đến đâu vì cuộc sống ở Úc chưa chắc sẽ dễ dàng hơn. Bên ấy cũng sẽ y hệt như ở đây mà lại thêm sự lạc lõng vì lạ xứ, lạ người. "Kirapon ở đâu ba?" Stuart hỏi. Một tấm bản đồ thế giới cũ kỹ được đem ra. Mấy đứa con trai mở to mắt nhìn những tờ giấy ngã màu vàng ố cho đến khi phát hiện ra New South Wales diện tích tương đương với bắc đảo của Tân Tây Lan và kìa, Kielabon ở phía trên góc Đây là tấm bản đồ rất cũ Patty giải thích Út châu giống như chầu Mỹ phát kiện dơi những bước dĩ đại Tôi tin chắc rằng cho tới nay đã có nhiều thành phố được xây dựng Petty đi Wanganu để giữ 8 chỗ nằm trên tàu thủy quay hài phải mấy phải mang mấy con chó cho hàng xóm bán rẻ một số bàn ghế chỉ giữ lại một vài món mà Fiona cần thiết chén, dĩa, quần áo, sách vở và dụng cụ nhà bếp đều được đóng thùng mang xuống tàu cuộc hành trình đúng là cơn ác mộng Trước khi tàu Way 2 rời cảng Wellington, tất cả đã say sóng, và cứ trong tình trạng đó chịu đựng suốt 1.200 hải lý trên mặt biển động với những cơn gió mùa đông. Bốn tiếng đồng hồ sau khi rời Wellington, Frank và Maggie vẫn luôn ở bên mẹ và em bé, tưởng đau mẹ mình sắp chết. Người phục vụ trên tàu mời một y sĩ từ buồn hạng nhất xuống khám, Fiona ông ta lắc đầu bi quan mong sao cho cuộc hành trình sớm kết thúc ông ta chỉ nói thế liền đó ông ra lệnh cho y tá tìm sữa cho đứa bé Frank và Maggie vẫn cố gắng cho bé Hal bú nhưng Han không thiết tha lắm khi bình sữa được đưa vào miệng còn 3 tiếng đồng hồ nữa đến Sydney biển đột ngột phẳng lặng như mặt gương Maggie bắt đầu tỉnh lại Tưởng tượng rằng chiếc tàu đang rên xiết sau những đòn nhừ tử chịu đựng sóng gió Maggie không bao giờ quên những tiếng còi buồn bã rú lên trong sương mù Ấn tượng đầu tiên khi đến Úc Patty đã bồng Fiona trên tay khi rời tàu Way 2 Tiếp theo là Frank với em bé Maggie với một vali và mỗi đứa con trai bước đi chạnh troạn Lưng còng trứ, dưới sức nặng của một thứ nào đó Họ đến Pyramon, cái tên hoàn toàn vô nghĩa đối với họ, vào một buổi sáng mùa đông đầy sương mù, cuối tháng 8 năm 1921. Một hàng xe taxi nối đuôi nhau đậu trước bến tàu, mắt Mackie mở to ra, miệng há hốc đứng nhìn. Chưa bao giờ cô bé lại thấy lắm ô tô tập trung lại một nơi như thế. Patty dùng được cả nhà lên một chiếc taxi tài xế gợi ý đưa họ đến khách sạn cùng nhân dân nơi này thích hợp nhất cho gia đình ông bạn hắn giải thích với petty đây là một khách sạn dành cho công nhân do những người thuộc đạo quân cứu thế quản lý các con đường rộng đầy xe chạy đủ hướng có rất ít ngựa trái mắt họ nhìn ngắm những tòa nhà cao bằng gạch ngạc nhiên về những bước đi tất bật của khách bộ hành ở wellington thủ đô tân tây lan đã để lại dấu ấn đối với họ nhưng so với sydney thì nó chỉ như một thị trấn trong khi fiona nghỉ ngơi ở một trong vô số những phòng của khách sạn được gọi một cách triều mến cùng nhân dân paddy đi đến nhà ga trung tâm để đòi để hỏi giờ tàu lửa đi geelong ngày tối hôm đó họ lại lên tàu nếu không đi ngay chuyến này họ nằm họ phải nằm khách sạn thêm một tuần nữa mới có tàu đi kielabon trước khi lên tàu petty đã đánh điện cho mary katherine báo trước tình họ sẽ đến vào chiều mai petty tìm được một ngăn trống trên toa tàu hạng 3 cho cả gia đình những người lên sau ghé đầu vào tìm chỗ đều kinh hãi bỏ đi khi thấy lúc nhúc trẻ con sáng hôm sau Mở choàng mắt ra Họ kinh ngạc và lo âu Trước cảnh vật hết sức lạ lùng Ngoài sự tưởng tượng Hóa ra, có một nơi như thế này Trên trái đất sao Vẫn là những thung lũng nhỏ Có vẻ dịu dàng như ở tân Tây Lan Nhưng không có chút gì Gợi đến miền đất vừa bỏ đi Chỉ có màu nâu Và màu xám Kể cả cây lá, lúa mì mùa đông Đã ngã sang màu bạc Pha vàng hung dưới ánh mắt dữ dội của mặt trời Fiona nhìn cánh vật không để lộ xúc động còn Maggie thì nước mắt ràng rụa thật ghê tởm mênh mông và không có một dấu vết của màu Gilabond xuất hiện lúc mặt ánh mặt trời sắp tắt một sự tập hợp đẹp mắt những căn nhà gỗ với tôn giận sóng đặc cũ hai bên con đường chính đầy bụi bặm. Không có cây cối và buồn tẻ Những tia sáng cuối cùng của mặt trời Phủ lên một màu vàng hào nhoáng Đem lại cho thị trấn Cái uy thế ngắn ngủi mờ dần Gia đình Cleary Đứng tại nhà ga mở to mắt nhìn Nơi đây Là một tập hợp dân cư Tập trung ở ngoài rìa Cũng như những vùng đất đai khô cằn Nơi cuối cùng của một Vùng còn nhận được những trận mưa Không xa lắm về hướng Tây Bắt đầu 3.000 cây số đất sa mạc Một chiếc xe ô tô lộng lẫy đậu ở sân ga Một linh mục tiến đến gần họ Bằng những bước dài mà không cần chú ý đến lớp bụi dày Chiếc áo dòng dài gợi nhớ hình ảnh của quá khứ Hình như ông không đi trên hai chân như một người bình thường Mà lướt nhẹ như trong một giấc mơ Xung quanh ông bụi tung lên từng đợt À, xin mừng tất cả đã đến bình yên. Tôi là cha de Picasso. Vừa nói, ông vừa đưa tay ra bắt tay Paddy. Tôi không thể nào lầm. Ông đúng là em trai của bà Mary. Trông ông giống bà ấy như hai giọt nước. Ông quay sang nắm tay Fiona, đưa lên môi với một nụ cười hết sức chân thành. Hơn ai hết, cha Ralph nhận ra ngay đó là một người phụ nữ đáng kính. Bà rất đẹp Ông nói câu ấy như thể nhận xét vừa rồi của ông là chuyện tự nhiên đối với một linh mục Rồi ông đưa mắt về phía anh em gia đình Clary đang tập trung ở một góc Mắt ông dừng một lúc Ngạc nhiên nhìn Frank B.Han trên tay Phía sau đám con trai Mickey đứng nhìn cha Ralph Miệng bé hé mở tầng ngần một chút như vừa chứng kiến sự xuất hiện của chúa không quan tâm đến chiếc áo dòng bằng vải mịn phép xuống đất. Ông vượt qua đám con trai, đến ngồi trước mặt Maggie, đặt hai bàn tay rắn chắc lên tay cô bé, như dịu dàng che chở. Thế nào, con tên gì? Charaf hỏi với nụ cười. Maggie! Cô bé trả lời. Em tôi tên Megan. Răng sen vào. Hai mày nhíu lại, tỏ vẻ bực mình, con người đẹp trai và cao lớn ấy. Mekyan là cái tên tôi ưa thích. Ông đứng dậy nhưng vẫn giữ tay Meky trong tay mình. Tốt nhất là các bạn đến nghỉ đêm tại nhà xứ. Ông vừa nói vừa dẫn Meky đến xe ô tô. Tôi sẽ đưa các bạn đến Rochetta sáng mai. Trang trại quá xa, nên sau một cuộc hành trình dài bằng tàu hỏa thế này, Chúng ta chưa thể đi ngay được chiều nay Khách sạn hoàng gia, nhà thờ công giáo, trường học của nhà thờ, tu viện và nhà xứ Là những ngôi nhà bằng gạch hiếm hoi ở Kilabon. Tất cả các nhà khác, kể cả trường lớn của thị xã đều bằng gỗ Bây giờ bóng tối đã phủ trùm, trời trở lạnh không thể tưởng tượng Nhưng phòng khách nhà xứ, ngọn lửa của lò sưởi đang cháy, và từ một gian kế đó, một mùi thơm dịu dàng, hấp dẫn, thoang thoảng bay qua. Bà quản gia người Scotland, da nhăn nheo, miệng luôn nói. Đã quen với sự lạnh nhạt của các linh mục ở quê hài, gia đình Cleary vẫn xa lạ trước vẻ hiền lành chất phát nổi bật ở Charaf chỉ có đi là chậm không có gì ngạc nhiên vì ông liên tưởng đến lòng nhân hậu của các tu sĩ vùng Galeway quê hương của ông vẫn thường có cách đối xử tốt với người nghèo khó Với ông tôn giáo là hơi ấm và niềm an ủi, Còn với những người khác trong gia đình ông thì tôn giáo là một khái niệm ăn sâu đầy sợ hãi là sự khép mình vào một cách sự thế chật la ngoài nếu muốn tránh bị đẩy xuống địa ngục khi mọi người đã về phòng cha Raff ngả người thoải mái trong chiếc ghế bành mải mê nhìn ngọn lửa đốt một điếu thuốc và mỉm cười trong đầu ông hiện lại đầy đủ hình ảnh gia đình Cleary đúng như lần đầu ông đã gặp ở sân ga người đàn ông thật giống Mary Carson Nhưng lưng còng vì làm lụng vất vả Và rõ ràng không hề có nét thâm hiểm của người chị Vợ ông ta, đẹp, mỏi mệt Tưởng như vừa bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng Được kéo bởi những con ngựa trắng Frank cầu có, mắt đen, thật đen Các đứa con trai khác giống cha Ngoại trừ đứa nhỏ nhất giống mẹ, Stuart Thằng này lớn lên sẽ rất đẹp Đứa bé còn bồng không biết không thể biết nó sẽ ra sao và cuối cùng là Merri. Đây là đứa con gái đẹp và đáng yêu nhất mà ông chưa từng gặp. Màu tóc không thể nào mô tả được, không nâu mà cũng không vàng, một sự hòa hợp tuyệt vời của hai màu. Cô bé đã nhìn ông bằng đôi mắt xám ánh lên màu bạc, con ngươi trong suốt, óng ánh như những viên ngọc. Nhúng vai, ông ném điếu thuốc vào lò sưởi và đứng dậy. Sáng hôm sau, ông đưa những người khách đi Crocetta. Quen thuộc với cảnh vật dọc đường bằng những nhận xét của mình, ông gây thích thú cho những người ngồi trên xe. Hôm nay trời nóng bức như hôm qua. Tất cả ngồi, tất cả ngồi trên chiếc đem lơ tiện nghi gấp bội tàu hỏa. Các con cừu ở đây sẫm quá Meggy nhận xét buồn bã Ánh mắt mất hút Theo những chấm nhỏ li ti Mà người ta có thể đoán là Những cái mũi đang chuối xuống cỏ À Tôi thấy đúng ra Nên chọn tầng Tây Lan Linh Mục nói Đó là một xứ giống như ái nhĩ làng Và nơi các con cừu Đều có một màu trắng sữa đẹp Ờ dần Ở đây giống tầng Tây Lan nhiều thứ Petty tiếp lời, ở đó cũng có một thứ cỏ xanh mướt, nhưng hoang dã hơn. Petty có vẻ cảm tình sâu đậm đối với Charaf. Đúng lúc đó, những con đà điểu tập hợp thành một đàn đứng phát dậy, chện choạn rồi bắt đầu chạy nhanh như gió, chân cao lỏng khổng rất khó nhìn rõ, cổ dài thẳng lên. Bọn trẻ con nín thở rồi cười rộ lên, thích thú được xem những con chim to lớn chỉ chạy chứ không bay. Sau những xúc động mà Úc Châu nhanh chóng mang đến, trang trại roheda xuất hiện, gợi cho họ nhớ đến một phần tân Tây Lan, với tiền sảnh của tòa nhà theo kiểu thời vua George, những cây đậu chổi um tùm và hàng ngàn cây hồng. Mình sẽ ở đây à? meki hỏi. À, không hoàn toàn đúng như thế. Linh Mục lên tiếng rất mau. Ở ngôi nhà mà các bạn đến ở cách đây một km rưỡi Phía dưới thấp một chút cạnh bên con suối Mary Carson chờ họ trong phòng khách rộng thanh thang Bà không có một động tác nào để đón em trai mình Patty phải đến chỗ bà đang ngồi Thế nào Patty Bà hỏi nhỏ nhẹ Nhưng mắt bà liếc qua nhìn charaf đang bế Maggie trên tay Hai cánh tay cô bé choàng lấy cổ cha. Mary Carson đứng dậy một cách nặng nề, không chào Fiona hoặc bất cứ ai. Chúng ta sẽ làm lễ tức thời, bà nói. Tôi biết chắc cha Ralph rất nóng lòng đi ngay. Ồ, oh, không đâu, bà Mary thân mến. Ông cười, mắt long lanh. Ha tôi sẽ làm lễ. Rồi tất cả chúng ta sẽ dùng chung một buổi cơm trưa ngon miệng Và sau đó tôi sẽ chỉ cho Mackie cái nhà sẽ ở như tôi đã hứa với cô bé Mackie Mary Carson ngạc nhiên À, à vâng, đây là Mackie Nhưng chúng ta đã làm quen không đúng trình tự của nó Tôi xin giới thiệu cho đúng bà Mary Tôi xin giới thiệu Fiona Mary Carson bày tỏ sự đồng ý bằng một cái gật đầu gọn lỏn và sau đó không chú ý đến mấy cậu con trai mà cha Ralph lần lượt gọi tên. Bà quá chăm chú quan sát Linh Mục và Mackie. Nơi ở dành cho người quản lý được xây theo kiểu nhà sàn bên cạnh con suối hẹp khoảng 10 mét với hàng cây bạch đàn hai bên bờ. So với sự nguyêna nga của tòa nhà bà Mary Carson, Ngôi nhà có vẻ trơ trọi Nhưng nó cũng đủ những tiện nghi Như căn nhà ở Tân Tây Lan Đồ đạc bày biện trong nhà Theo kiểu thời Victoria Bên trên phủ một lớp bụi mỏng Các bạn rất may mắn Có một phòng tắm trong nhà Linh Mục dẫn đường phía trước Vừa đi vừa giải thích Nhà xây trên các cọc khá cao Vì vào mùa con suối lớn Ra đột ngột mực nước lên rất cao. Tôi nghe nói có lần lên cao đến 17 mét trong một đêm. Người ở nhà này trước đây không được sạch sẽ lắm. Fiona nhận xét mấy ngón tay chạm vào lớp bụi phủ trên bút tủ bút phê. Cha Ralph cười to lên. <cười> đừng mong, đừng có mong tẩy sạch lớp bụi này. Ông giải thích nơi chúng ta ở thuộc dùng bên trong và có ba thứ mà bà phải chịu sự nóng bức, bụi và rùi dù bà có làm gì đi nữa cũng không đổi khác được cha rất tốt đối với chúng tôi Fiona nhìn linh mục nói à, cũng là chuyện bình thường thôi hai ông bà là những bà con duy nhất của người bạn tốt của tôi bà Mary Carson không để xúc động Fiona nhúng vai Tôi không quen duy trì những quan hệ thân thuộc với các linh mục. Các linh mục ở Tân Tây Lan không can dự vào việc riêng của các con chiên. Bà không phải là người theo đạo công giáo. Paddy theo đạo công giáo. Dĩ nhiên con cái cũng được dạy dỗ theo tôn giáo của anh ấy. Tất cả cho đến đứa cuối cùng. Có phải vì thế mà bà không vừa lòng? <cười> với tôi hoàn toàn không thành vấn đề. Bà đã được. Tôi không phải là kẻ đạo đức giả, thưa cha Dervisasa. Tôi đã mất đức tin đối với chính tôn giáo của tôi và tôi không mong muốn theo một tôn giáo khác cũng hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. À, tôi hiểu. Jarrah quan sát Becky đang đứng ngoài hàng hiên trước nhà và nhìn ra con đường dẫn đến tòa nhà lớn Rogetta. Con gái của bà đẹp quá, ông lại nói. Tôi vẫn đặc biệt thích mái tóc màu vàng Vernier. Màu tóc ấy của cô bé sẽ khiến ngay cả danh họa Lieutenant cũng chạy tìm bút vẽ. Tôi chưa từng thấy màu tóc như thế bao giờ. Có phải đó là con gái duy nhất của bà? Dân, cứ toàn là con trai. Trong gia đình của Patty và của tôi cũng thế, con gái rất hiếm. Tội nghiệp cô bé, ông nói thầm, nhưng chẳng hiểu tại sao. Đến đây đã hết chương 5, xin mời các bạn nghe tiếp chương 6 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.